Trường 1431 Đại sát Tứ Phương Trong ánh mắt chăm chú của vô số người Một ngọn lửa thật lớn tràn ngập môi vị luân hồi Và mạnh vào luồng năng lượng kinh khủng của ba người cốt u Suy, hai bên và chạm uy thế đáng sợ như là thiên thạch đụng nhau Nhưng mà điều làm cho người ta bất ngờ lại là tiếng lổ mạnh trong tưởng tượng không có xuất hiện Khi tiếp xúc với ngọn lửa kia ba đạo năng lượng khổng lồ Nhưng chóng tan rã như là băng gặp lửa Dưới cái xoáy lửa này, dường như ngay cả không gian đều có dấu hiệu băng liệt rằng rắc chỉ ngắn ngồi vài giây luồng năng lượng khổng lồ lặng lẽ hóa thành hư vô biến mất trong mảng thiên địa mà xoáy lửa được kia cũng là trôi lội phiết chân trời chậm rãi chuyển động đây là đố kỹ gì nhìn cái công kích của mình thậm chí không lay động lội xoáy lửa kia sắc mặt ba người cốt u lần nữa trở nên khó tin ba người liên thủ mặc dù không thắng nổi thực lực nhất tinh đấu thánh của tiêu viêm nhưng mà cũng không đến mức thua thảm đến vậy xoáy lửa kỳ dị kia thực là đáng sợ dùng dị hỏa sáng tạo ra đấu kỹ tiểu tử này thật biết làm cho người ta kinh ngạc nhìn xoáy lửa đang huyền phù trên bầu trời khuôn mặt rực lão xẹt qua chấn động từ màu đen của xoáy lửa kia lão cảm nhận được một cái mùi vị đáng sợ nên nếu như người ta bị cuốn vào trong đó ngay cả linh hồn cũng lại tan thành hư vô từ phương diện nào đó đây mới chính là hủy diệt tên này quá mạnh đi Khóe mắt cốt u hơi giật giật liếc nhìn tiêu viêm đang chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn họ chạy qua lần giao thủ này bọn họ hiểu mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của tiêu viêm với rất nở thì cốt u nhanh chóng xoay người hóa thành một cái đạo lưu quang bay về phía ngoài tinh giới mà phía sau hắn thì mình lão yêu tam thiên tôn đều là vội vàng đuổi theo thấy ba tên này đều chạy trốn đám cường giả Minh hạ mình sợ đến mức hồn phi phách tán tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài tinh giới như một đàn chó hoang chuyển tiêu viêm đạm mạc nhìn bóng người đang chạy trốn kia chậm rãi phun ra một từ theo lời này thì xoáy lửa khổng lồ chợt phun ra một cái cột sáng màu đen lặng lẽ xuyên qua không gian giam cầm đám người cốt u bên trong a trong phạm vi bao quanh cột sáng có không ít cường giả mình hạ mình đen đủi bị cuốn vào bên trong bọn họ kinh hãi phát hiện thân thể mình nhanh chóng phân giải dưới cái loại ánh sáng này một số cường giả vội vàng thi triển đấu khí nhưng mà đấu khí tiếp xúc thì sự sợ hãi trong mắt họ càng thêm lồng đậm bởi vì bọn họ phát hiện khi đấu khí tiếp xúc với cột sáng kia từ từ hóa thành hư vô nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên mẹ kiếp Rốt cuộc đây là chuyện gì? thân thể ba người cốt u được bao kín bởi đấu khí, ánh mắt kinh hãi, nhìn cái ánh sáng màu đen xung quanh. Đấu khí trong cơ thể bọn họ hung hồn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng dựa theo tốc độ phân giải của đấu khí. Chuyện bọn họ kết cục giống như những người khác chỉ là vấn đề thời gian. Mau rời khỏi cột sáng này. Thiền mình lão yêu trầm giọng quát, trong giọng nói có chút sợ hãi, đột phá tới bán thánh nhiều làm như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gửi thấy mùi vị tử vong lời này không cần nhắc nhở khi nhận thấy đấu khí đang bị cột sáng nhanh chóng phân giải thì sắc mặt cốt U Tam Thiên Tôn kịch biến hai người thi triển tốc độ đến cực hạn định lao ra khỏi cột sáng đi được sao thấy cử động ba người tiêu viêm lắc đầu nhẹ nhẹ bàn tay nắm chặt về phía ba người khoảng không gian nơi đó ngưng động giống như là một cái nhà tù giam cố tất cả đám đông đều bị trói buộc trong cột sáng kia trước khi tiêu viêm thường xuyên bị cường giả các cảnh giới giới cao hơn sử dụng chiêu này hiện giờ thực lực tăng vọt nhất tinh đấu thánh rốt cuộc hắn cũng có thể hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi giơ tay nhấc chân là không gian ngưng động, phanh. đám người cốt u điên cuồng công kích không gian ngưng kết nhưng thực lực bọn họ lại chênh lệch quá xa đối với tiêu viêm muốn phá tan không gian này là điều không thể. lại thêm xung quanh họ còn có màu ánh sáng đen kia Răng không ngừng phân giải đối khí trong cơ thể từ đó dẫn tới công kích họ càng lúc càng yếu. tinh giới nhìn cảnh đám cường giả minh hà minh điên cuồng dãy trong vô vọng tất cả mọi người cảm thấy lạnh gái vì tủ đoạn tàn nhẫn của tiêu viêm nhưng mà điều làm cho bọn họ cảm thấy may mắn isa mình vẫn đứng bên tiêu viêm a tiếng kêu thảm thiết công gừng truyền xa từ cột sáng chỉ không tới một phút trừ ba người cốt oza tất cả mọi người đều phân giải thành hư vô ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trước loại ánh sáng màu đen này tiêu viêm tha cho ta sau này thiên minh tông sẽ là thế lực phụ thuộc tinh vẫn các nhìn cuồng công kích không hiệu quả lại cảm giác được đố khí trong cơ thể càng lúc càng suy yếu Rốt cuộc thiên minh lão yêu không Rốt cuộc cũng là cảm thấy sợ hãi Vội vàng ngửa mặt hết to Không cần thiết Thiên minh tông không cần tiếp tục tồn tại Khuôn mặt tiêu viêm lạnh đạm như cũ Hắn chậm rãi lắc đầu nói ta đã nói Tình giới là một nơi trồn xác không tồi Tiểu tạp trụng Lão phù liều mạng với ngươi Thấy đầu hàng là vô dụng Hai mắt thiên minh lão yêu đỏ văn Chỉ thấy vô số cột máu đột nhiên vun ra từ lỗ chân lông quán thân thể nhanh chóng phình to tên điên này thấy vậy sắc mặt cốt u trở nên biến đổi vội vàng lùi về phía sau cùng tam thiên thôn ầm trong những cái mắt kíp sợ thênh thỉnh thì mình lão yêu nhanh chóng bành trướng trong chốc lát sau đã lộ thành một cái thùng thuốc lỗ bão năng lượng kinh khủng nhất thời bùng lộ đèm cả không gian ngưng kết phá tan thành mảnh mảnh nhỏ tiêu viêm lạnh lùng nhìn luồng năng lượng khổng lồ quét chắn kia thủ ấn chuyển biến đổi xoáy lửa bộc phát ra một cái lời khút kinh khủng trực tiếp buốt tất cả bão năng lượng. Tật khi bão năng lượng biến mất thì một cái đạo quang hòa cực kỳ mờ mịt lặng lẽ bắn ra nhưng nó không bay về phía ngoài tinh giới mà âm thầm lướt về một số đệ tử tinh vẫn cách. Loại thủ đoạn này vô dụng với ta. Nhưng khi đạo quang hoa lại sắp xông vào thân thể, vị đệ tử tinh vẫn các thì không gian xung quanh bỗng động lại, một giọng nói lạnh lùng truyền xuống. Khi giọng nói lạnh lùng vang lên thì một cột sáng lớn ức chừng nắm tay đột nhiên tách ra từ xoáy lửa. Lúc chạm vào đạo quang hoa mờ mịt kia Lập tức phát ra tiếng kêu Tuyệt vọng vô cùng thảm thiết Cuối cùng tiếng kêu từ từ biến mất trước Vị đệ tử tinh vẫn các đang độ mối lạnh kia Mọi người hiểu được một vị bán thánh cao cấp Đã vẫn là suy Khi đạo quang mang kia tiêu tán Hai đạo thân ảnh kia chật lao Ra ngoài cột sáng như chếp sật Đây rõ ràng là hai người cốt ô lương Theo lực đẩy của thiên minh lão yêu tự bạo Mà bay ra ngoài đứng lại cho ta Thế vậy thì ánh mắt tiêu viêm phát lạnh thân hình xuất hiện trước mặt hai người như quỷ mị, hai tay nhẹ nhàng đánh ra, nhưng hai trưởng nhìn như không có chút lực lượng, lại làm cho cốt u và tam thiên tôn vô cùng kinh ngãi, bởi bọn họ phát hiện rằng khi trưởng phong lướt đến, thì thân thể họ đã không thể nhúc nhích. nhìn bản thành nhanh chóng đánh tới trong mắt cốt u sải ra tia dữ tợn, đột nhiên hắn kéo mạnh tam thiên tôn bên cạnh đẩy tiến này về phía trước, rồi thân hình mượn lực lùi nhanh về phía sau. trưởng phong tiêu viêm nhẹ nhàng đánh lên thân thể tam thiên tôn, ngay cả khoảng khắc tiếp xúc thân thể tên kia liền đỏ đậm lên, một cái sức nóng kinh khủng chợt trào ra từ trong người làm hắn điên cuồng gào thét, nhưng cái tiếng gào thét chuyển đến thì ngọn lửa đã trào ra từ thất khiếu, dưới sức nóng kinh khủng như vậy thân thể Tam Thiên Tôn nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thế một trường tiêu viêm kinh khủng như vậy Cốt U cũng cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, lúc này cảm thấy khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm còn đáng sợ hơn cả ác ma. Lùi hổ gây họa, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đã trực tiếp thanh trừ tên nhái này lòng Cốt U vô cùng hối hận. Từ nhiều năm trước hắn đã có cơ hội bắt Tiêu Viêm, nhưng lúc đó hắn coi thường thực lực của đối phương quá yếu, nên đẩy cho người khác. Hắn đâu ngờ rằng lần này đẩy luôn cái mạng của hắn. Đi cùng hắn đi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Cốt U, thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt tiền kia sau đó đánh một chưởng đối mặt với bàn tay thon dài của Tiêu Viêm, cả người Cốt U đều cảm thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng suy. Chưởng phòng của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi bản Thánh Hắn sắp đánh lên thân thể cốt u thì không gian đột nhiên chấn động, một cánh tay khô héo, chỉ có da bọc xương nhanh chóng tỏ ra từ không gian. Đấu Thánh Hồn tộc, rốt cuộc cũng hiện thần rồi sao? khi cánh tay đen ngọc xuất hiện thì đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại. Chương 1432: Đấu Thánh Hồn tộc. Cánh tay đen sì tỏ ra từ không gian hư vô bắt đầu mờ mẫm xung quanh, cánh tay đó nhìn khô quáp giống như nạng, chỉ còn da bọc xương chỉ nản ra nó mơ hồ nhìn thấy một số hoa văn hắc khí quỷ dị cánh tay này vừa mới xuất hiện thì dường như làm cho ánh sáng trở lên ảm đạm u ám một cái luồng hấp lực quỷ dị chậm rãi tràn ra hấp dẫn linh hồn con người sắc mặt tiêu viêm trở lên ngưng trọng ý niệm trong đầu chuyển hóa hỏa diễm trôi nổi giữa không trung cách đó không xa bỗng nhanh chóng lao tới cuối cùng quầng lửa bao bọc trên nắm tay sau đó hắn đánh mạnh một quyền về chỗ cánh tay màu đen vừa xuất hiện phanh Hỏa diễm màu đen va chạm vào cánh tay đen thui hàng loạt tia sáng màu xám đen dày đặc bung lổ với kiếm lấy bản tay đó. Suy đối mặt với tia sáng màu đen, chủ nhân cánh tay rõ ràng bắt đầu cẩn thận hơn, hoa văn trên cánh tay nhanh chóng nhấp nháy, bạo suất giống như là rắn độc mới tỉnh dậy, nó va chạm với cái tia ánh sáng màu đen. Sau đó, tự nhiên biến mất không một chút tiến động. Cánh tay màu đen đột nhiên mạnh mẽ xông tới phía trước đẩy lùi hỏa diễm, không gian hư vô nhanh chóng khuếch tán hấp lực mạnh mẽ hút cốt u vào trong, còn muốn chạy, thế thì ánh mắt Tiêu Viêm lạnh dần, mặc dù không hiểu vì sao đấu tánh của hồn điện lại không chịu hiện thân, nhưng hắn không muốn kệ này cứu cốt u, Tiêu Viêm vội vàng tiến đến trước, ngón tay nhanh như chớp điểm lên mấy cái thân thể cốt u, Làn ra những chỗ, đó liền lộ ra, đôi khi hồn hồn chậm rãi xoay vào cơ thể cốt u cũng không hề có chút ảnh hưởng nào với đối với lại, kinh phòng nóng cháy do Tiêu Viêm tạo ra. A! Trên người bị Tiêu Viêm đâm vài lỗ máu Cốt U rú lên tạm thiết, sắc mặt hắn trở nên trắng bạch. Ở lại chỗ này, đối với tiếng kêu tạm thiết tê lương của cốt U, tiêu viêm cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay mạnh mẽ, như là bôn lôi điểm vào trá nắng. Nếu như chúng phải đòn này, lực đạo kinh khủng chắc chắn sẽ làm cho đầu cốt U vỡ lát giống như là dưa hấu bị rơi xuống đất. Hừ, tiểu bối, dám được, lướt, lấn tới hạ. Dưới sát chiêu cửa tiêu viêm bên trong không gian hư vô chuyển đến tiếng quát lạnh đầy ra nua. Cánh tay đang nắm lấy bạo vai của cốt u, trực tiếp dùng lực vội vã kéo hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, vị đấu thánh thần bí kia tiếp tục xuất ra cánh tay đen xì khốc cắp và chạm thật mạnh vào một chỉ của tiêu viêm. Oanh, oanh. Từ chỗ va chạm trả ra một cái luồng năng lượng phong bạo đáng sợ. Chỉ trong dây nát, hơn trăm trượng không gian hư vô ở xung quanh đã trực tiếp sụp đổ, bịch, bịch. Tiêu viêm lùi lại mấy bước mấy ổn định thân hình, ánh mắt hắn lạnh như bằng nhìn cánh tay đen thui kia giống như đã trở thành màu đỏ tím có lẽ là do dị hỏa gây lên tiểu bối đừng đắc ý không ngờ ngươi đã mạnh mẽ thế này hồn tộc ta đúng là thất sách nhưng chớ tưởng rằng đạt tới đấu thánh là giỏi muốn cứu phụ thân tiêu chiến thì cứ tới hồn giới lão phu chờ ngươi hắc khí lượn lờ trên cánh tay đen thui đó một lần nữa nhanh chóng lùi về phía không gian hư vô cùng lúc đó một âm thanh sạ lùa lạnh lẽ chuyển ra yên tâm ta sớm muộn cũng tới Tây viêm nhìn không gian hư vô còn che khép lại, cười lạnh lùng. Hắn không lỗ mãng mà xông vào trong đó, bởi hắn biết đối điều về thực lực của hồn tộc, dù hiện tại đã là đấu thánh, nhưng cậu có nghĩa hắn đã là vô địch, không cần kiêng nể ai. năm đó tổ tiên tiêu huyễn với thực lực là đấu thánh đỉnh phong còn bị hồn tộc quần ậu mang á xuống, huống chi là một tiểu tử nhất tinh đấu thánh nhán đương nhiên cho dù người cũng không thể thua trận, cho dù. Trong lòng, tiêu viêm có chút kiên kỵ nhưng mà ngoài miệng cũng không rơi vào thế hạ phong. Cuồng vọng tự đại, nếu như không phải một vài hạn chế thì hôm nay đã phù đã hiện thần chém giết người, sau lại cũng đỡ phải phiền toái rồi. Ngay tiêu viêm cười lạnh, người trong không gian hư vô giận dữ quát lại một tiếng, sau đó hắn không tiếp tục nhỏ xài Một cái luồng hắc khí bên trong khe đứt không gian tuôn ra, trong chớp mắt cái khe tự động thu nhỏ lại rồi biến mất. Tiêu viêm... Sắp dụng người dẫy dụa thế nào cuối cùng vẫn trở thành tù nhân của hồn tộc ta mà thôi. Tổ tiên của người cũng thế, và người cũng không thể trốn. Sau khi không gian hư vô biến mất, một cái thanh âm lạnh lẽo âm ô như là như có như không xuyên qua không gian truyền vào tai tiêu biêm. Tiêu biêm sắc mặt lạnh lùng nhìn không gian hư vô biến mất, ánh mắt hắn lóe lên những cái tia sáng. Cường giả của hồn tộc quả nhiên là quỷ dị khó lường. Không gian tinh giới sớm đã bị hắn phong tỏa vậy mà vẫn bị hồn tộc phá vỡ, xông vào cứu đi cốt u. người vừa rồi ít nhất cũng là đấu thánh, định phòng không biết là đại thiên tôn hay không. tiêu viêm thẩm nhủ hiện giờ hắn chỉ là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ so với kẻ kia còn yếu, nhưng mà muốn mượn sự trợ giúp của dị hỏa mà nói, nếu thực sự đánh nhau thì tiêu viêm cũng không sợ hắn. hiện giờ ta đã đột phá đấu thánh, hồn tộc cũng không còn coi thường ta nhi trước. nếu bọn họ muốn dùng tu nạn gì. Chỉ ít cũng phải dùng cường giả chân chính tới Ánh mắt tiêu viêm lóe lên Trong lòng tự nhủ phải cẩn thận hơn Hắn có dự cảm Lần này sau khi đụng độ Hồn tộc lần sau sẽ là một trận ác chiến Phủ khẽ thở dài Gác lại suy nghĩ vẩn vơ Tiêu viêm xoay người Nhìn về phía đệ tử và trưởng lão của tinh vẫn các giây phút này bọn họ bị khí thế chiến đấu Vừa rồi chấn nhiếp cho ngây người Các vị trưởng lão Mọi người nhanh chóng thu dọn tàn cuộc Những người bị thương nhanh chữa trị còn các đệ tử khác tiếp tục thao luyện như cũ tiêu viêm từ trên cao nhìn xuống toàn bộ tinh giới Thành âm bình thản truyền vào tay mỗi người vâng nghe thế vậy tất cả mọi người đồng thanh đáp không nghi ngờ gì nữa danh vọng của tiêu viêm ở tinh vẫn các bây giờ giống như là mặt trời giữa ban trưa thực lực đấu thánh đủ để khiến bất kể kệ nào cũng phải phục tùng nhìn dòng người bắt đầu di chuyển thân hình tiêu viêm di chuyển xuất hiện trước khoảng rộng lúc này sắc mặt của đám rực lão đại lân đã tốt hơn rất nhiều hẳn là do đan dược có tác dụng lớn Lão sư, tại lân, không sao chứ Tiêu viêm bước nhanh tới trước hỏi hà, hà không có gì đáng ngại Sự lão cười khoát tay Ánh mắt lão vui mừng nhìn tiêu viêm Trên khuôn mặt, không thể che giấu được sự vui mừng Lúc này, người cuối cùng cũng đã vượt xa vi sư rồi Sự lão cảm thán nhẹ giọng nói Lần đầu tiên nhìn thấy tiêu viêm Hắn còn mang dành vế vật của tiêu gia Thế nhưng, mới... Và không nhiều năm về sau, thiếu liền năm đó đã dùng nghị lực khiến cho người khác chấn động từng bước từng bước lên tới đỉnh cao. Những cái áp lực và khổ sở hắn phải thừa nhận, e rằng chỉ có lão là người rõ nhất. Lăm tháng đi qua, chi mương cuối cùng cũng bay lượn 9 tầng trời. Hắn của ngày hôm nay rốt cuộc đã gia nhập vào tầng lớp cao nhất của đấu khí đại lục. cự phách một phương, luyện đan tông sư, thiếu niên bị mang danh phía vật năm đó, đã từng bước giành lại vinh quang khiến cho người mệnh giành thiên tài cũng phải cúi đầu xấu hổ người vừa rồi xuất thủ hẳn là đấu tánh của hồn điện, dược lão ngẩng đầu lên hỏi. vâng hắn rất mạnh, chỉ là hình như có cố kỵ điều gì mới không dám hiện thân. tiêu viêm gật đầu chân chừ đáp. đối với điều này thì dược lão có chút khó hiểu. nếu như vị đấu tánh hồn điện đó hiện thân ra thay thì chắc chắn tiêu viêm sẽ phải khổ chiến. nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc là người đó không chịu xuất hiện, bảo mặc công kích của tiêu viêm một mực cứu đi cốt u. chắc kẻ này phải chịu điều hạn chế gì đó. nghĩ tới nghĩ lui thì dược lão chỉ có thể nói như vậy. Tiêu viêm gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều nhẹ giọng nói: Chúng ta về bên trong trước đã, sau đó hãy nói đến chuyện xảy ra hai năm nay. Được, dược lão gật đầu, được tiêu viêm đỡ dậy sau đó đoàn người nhanh chóng đi về phía trụ các trong tinh giới. Trong một cái tòa đại điện của tinh vẫn các dược lão và đám tiêu viêm cùng ngồi xuống im lặng nghe tiểu uy tiên kể lại mọi chuyện trong hai năm qua, kể tới sự kiện minh hạ mình do thiên minh tông cùng một vài tông phái có thực lực liên hợp mà thành cuốn mặt tiêu viêm sệt qua một cái tia hàn ý hôm nay thiên minh lão yêu đã vẫn lạc trong tay người hơn nữa còn có phải bộ phận cường giả minh hạ mình đã chết bọn họ không còn đáng ngại chỉ có cửu không báo chúng ta là quá mềm sau khi thu thập tàn cuộc ở tinh giới xong ta sẽ tự mình dẫn người đi diện tận gốc chúng mấy cái tông phái gia nhập minh hạ Minh một kẻ không được buông ta trong mắt dược lão lóe lên hàn quang lúc này nếu như Không phải là tiêu viêm xuất quan thì đúng lúc này Sợ rằng tình vẫn các đã bị phá hủy trong tay Minh Hà Minh Tiêu viêm gật đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn Lát sau hắn chậm rãi nói Hiện giờ Minh Hà Minh coi như là chuyện nhỏ Đấy thực được tình vẫn các chúng ta hiện giờ Không thể đối kháng được với hồn tộc Xem là chúng ta cũng nên học một ít thủ đoạn của thiên minh tông Liên hợp Một cái đại mệnh liên minh chân chính thôi Chương 1433 Bí mật của các tông phái Liên minh Nghe vậy mấy người rực lão liền ngận người Rồi chợt đâm chiêu như nghĩ tới gì đó Không nói tới hồn tộc Chỉ thực lực của đám hồn điện thôi Cũng đủ để tình vẫn các phải nhìn lên Tình vẫn các Chúng ta cùng với bọn chúng Như nước với lửa Không thể chung đụng Lên chuyện này Cũng phải sống mãi Với nhau chắc chắn sẽ xảy ra Tiêu viêm khẽ gật đầu nhẹ giọng nói Nhìn lại thực lực tình vẫn các chúng ta Nếu chuyện đó thực sự xảy ra Thì tỷ lệ thua sẽ là vô cùng lớn Cho nên chúng ta phải tìm kiếm đồng minh E rằng việc này rất khó Thế lực hồn điện quá mạnh mẽ Ngoại trừ chúng ta ra Còn ai dám đối đầu với bọn chúng Thải lân khẽ nhú mày hỏi Chính bởi vì hồn điện quá mạnh Cho nên chúng ta mới có cơ hội Tiêu viêm cười đáp Vì để thu hợp Thu thập linh hồn, bọn chúng đã làm không ít việc, nhân thần công phẫn. Ví như đàn tháp hận thấu xương bọn chúng, nếu không phải có chút kiêng kỵ thực lực hồn điện thì họ sớm đã chịu tập nhân thủ đánh một trận rồi. Việc hồn điện thích nhất chính là sưu tập linh hồn cương đại, mà người có linh hồn cương đại hầu hết là luyện dược sư. Trong những năm gần đây, cổng biết đã có bao nhiêu luyện dược sư tại Trung Châu. Đã bị hồn điện âm thầm hạ thủ mặt trong những chuyện này Đương nhiên không thoát được mạng lưới tình báo của đàn tháp Có điều họ vẫn đang nhẫn nhịn mà thôi Thực lực của đàn tháp đích xác không kém Nhưng mà tam cự đầu của đàn tháp Chẳng qua chỉ là đấu tôn đỉnh phong Nếu với thực lực đó Thì đối với hồn điện mà nói cũng không phải là sự uy hiếp gì lớn nào Tối tiên lên tiếng có vẻ e xè Đầu cũng chỉ là lực lượng bên ngoài mặt mà thôi Nếu như vậy Đàn tháp đầu dễ trở thành thánh địa Trong lòng luyện dược sư Rồi lại xếp ngang với hồn điện được Sực lão đột nhiên lắc đầu Chậm rãi nói Đối với đàn tháp Đương nhiên lão là người hiểu rõ hơn hết Hơn nữa trong 2 năm tiêu viêm bế quan Lão giả huyền không tử Cuối cùng cũng đột phá từ bán thánh Mặc dù chỉ là bán thánh sơ cấp Nhưng cũng coi như là tiềm lực tăng mạnh rồi Huyền không tử tiền bối đã đạt phá được bán thánh rồi sao? Nghe rực lão nói vậy thì tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc trầm ngầm một hồi đột nhiên nói. Hình như còn chưa từng nghe. Huyền không tử tiền bối nhắc tới việc cự đầu bọn họ từng giao thổ với điện trụ hồn điện. Nếu lúc trước khi hắn còn chưa hiểu rõ hồn điện có lẽ sẽ tin. Nhưng hiện tại hắn có chút hoài nghi. Trong hồn điện chỉ là nhị thiên tôn thôi cũng đã là thực lực bán thánh cao cấp. Vậy điện chủ thần bí khó lường kia Tất nhiên cao hơn cả cút u Với thực lực như vậy thì ba người huyền không tử Sao có thể là đối thủ bọn hắn hà, hà Đây cũng là sự thật Có điều Người mà bọn họ đối đầu không phải là bàn thế chân chính Của điện chủ hồn điện Mà chỉ là linh hồn hắn nhập vào thân thể một vị cường giả hồn điện mà thôi Dù là như vậy thì ba người bọn họ cũng là thất bại nặng nề Cho nên con đừng nhắc tới trước mặt bọn họ Tránh cho bọn họ khó xử Nhắc tới chuyện này thì dược láo bật cười nói Tiếng cười vừa rứt thì dược lão đưa mắt nhìn về phía mấy người tiểu ý tiên rồi nói tiếp Người bình thường chỉ biết đàn tháp Nhưng không biết rằng trong đàn tháp có một cái tiểu đàn tháp Tiểu đàn tháp Nghe được lời đó thì không riêng gì đám người tiểu ý tiên ngơ ngác không hiểu Ngay cả tiêu viêm cũng hết sức kinh ngạc hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ nghe được cái tên tiểu đàn tháp Người có thể tiến vào tiểu đàn tháp này không bao nhiêu Tiểu viêm trước kia chắc là có thể miễn cưỡng đạt được tư cách đó Dược lão cười cười nói tiếp Bởi vì muốn vào tiểu đan tháp thì phải đạt được một cái yêu cầu Chính là phải luyện chế được bát phẩm đan dược, thất phẩm đan lôi Và đồng thời linh hồn cũng phải đạt tới linh cảnh Đòi hỏi thất sắc đan lôi và linh hồn đạt tới linh cảnh đúng là quá khắt khe mà Từ viêm gãy gật đầu lúc trước hắn đột phá tới đấu thánh Luyện chế đan dược thất sắc đan lôi đúng là khá miễn cưỡng Cho nên mới nói với cái trình độ trước đó của hắn thì cũng chưa hẳn đã đủ để tư cách tiến vào tiểu đan tháp. người trong tiểu đan tháp này mới thực sự là lực lượng chân chính của đan tháp và cũng bởi vì sự hiện hữu của bọn họ mà hồn điện mới chưa dám làm gì quá đáng đối với đan tháp. ở trong đó có một số lão yêu quái tất cả đều là vay vế cực kỳ cao, cho dù là ta gặp qua cũng phải cúi người hành lễ. sực lão cười nhạt nói. mặt khác trước đây ta cũng đã từng ở trong tiểu đan tháp nhưng vì không quen với bầu không khí trong đó nên mới rời khỏi. Quy định của tiểu đàn tháp cũng không quá nghiêm ngặt ra thì dễ nhưng mà vào thì khó Tư viêm thầm đặc lưỡi Đàn tháp quả nhiên không hề đơn giản như bề ngoài của nó Vì thế lực có thể sánh ngang với hồn điện Thì cũng không phải là hạng soàng sĩnh gì Nhưng mà việc liên minh Và con nói phải Quả thật là Có thể thực hiện mối quan hệ giữa đàn tháp và hồn điện Có thể nói là tồi tệ vì người bên trong tiểu đàn tháp rất có ác cảm với chúng. À, nghe vậy thì Tiêu Viêm có chút vui mừng. nằm đó cái tiểu đàn tháp phát triển vô cùng rực rỡ, tháp chủ thế đã từng đích thân nhận một cái người đệ tử, chỉ trong 40 năm ngắn ngủi, người đệ tử này vượt mặt tất cả các lão nhân có tư cách và kinh nghiệm sâu xa hơn hắn nhiều lần. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, thân phận thực sự của hắn đã bị đại bại lộ và không ai ngờ Hắn chính là người của hồn tộc phái tới. Sau khi sự việc bại lộ, tháp chủ vẫn niệm tình thầy trò mà tha cho hắn. Cho nên cái tên ác nhiệt táng tận lương tâm kia đã âm thầm liên hợp với cường giả hồn tộc ra tay ám sát tháp chủ. Dược lão thở dài xúc động kể lại. Nghe vậy thì tiêu viêm cũng không khỏi cười khổ thương cảm cho bị tháp chủ kia. Số phận của hắn còn thê thảm hơn dược lão rất nhiều. Năm đó cũng bởi vì chuyện này mà giữa đàn tháp và hồn điện xảy ra một cái trận đại chiến. Nhưng cuối cùng lại là tổn thất trầm trọng cho nên phải đè nén lại sự hận thù trong lòng. Sự thù hận này cũng không phải là nhà theo thời gian mà càng ngày càng sâu đậm hơn. Sự lão nhẹ giọng nói tiếp, cho nên mới nói việc chúng ta muốn liên minh với bọn họ. Để đối phó với hồn điện cũng không phải là không được. từ viêm gật đầu hiểu ra trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu như thực sự có thể lôi kéo đàn tháp tạo thành liên minh thì thực lực bọn họ sẽ tăng vọt lên nhiều lần. Không chừng có thể gia nhập vào hàng ngũ sáu thế lực. Siêu cấp trên đại lục Sau này cho dù là hồn tộc muốn động thủ Ảt cũng phải dè chừng mà suy nghĩ lại Đừng có vui mừng quá sớm Mặc dù tiểu đan tháp oán hận hồn điện nhưng muốn những cái lão giả ngoan cũ này đồng ý liên minh Cũng không phải đơn giản đâu thấy bộ giá mừng rỡ của tiêu viêm Rực lão liền rội một gáo nước lạnh Cho dù có được hay không Nói tóm lại vẫn phải thử Tiêu viêm cười cười đáp Dù tỷ lệ thành công không cao nhưng vẫn Định nhất định phải thử nếu không bằng vào tinh vẫn cát thì không thể nào chống trả hồn điện được. Ừ. chờ xử lý xong mọi việc trong tinh vẫn các ta sẽ cùng con đi đan tháp một chuyến. dược lão nhẹ chòm sâu chậm ngâm một nát mới gật đầu nói. tề bìm gật đầu cười. sao tình của dược lão bị đan tháp tốt hơn hắn rất nhiều. có lão nhìn gia ra, ra mặt thì cũng dễ hơn. ngoại trừ đan tháp xa có lẽ chúng ta vẫn lên mượn sức hòa tông và phần viêm cốc. bọn họ có danh vọng rất cao tại trung châu. Nếu có thể cùng gia nhập liên minh thì tất nhiên sẽ kéo theo những cái tông phái từng bị hồn điện hãm hại gia nhập vào. Nếu những lực lượng này hội tụ một chỗ thì đây lũng là một cái điều đáng sợ. Thả lân suy tính làng đã từng trải qua việc chỉnh hợp phiên minh, tự nhiên hiểu rõ những cái kiểu liên minh như vậy chỉ mang đến lực lượng vô cùng cương đại. Ở trong hòa tông có hai vị thái thượng trưởng lão đã nhiều năm chưa lộ diện, cả hai đều có thực lực bán thánh. Cho dù là đệ tử hoa tông bình thường Cũng không hề biết đến sự hiện hữu của bọn họ Sược lão thản nhiên cười nói Hai bà già này đã từng lựa ta một món ân tinh Lại thêm quan hệ của ngươi và vân vận Muốn hoa tông gia nhập liên minh cũng không có Ồ, nghe nói trong hoa tông còn có hai vị cừng giả bán thánh ẩn tang, Tiêu viêm cũng thật không ngờ tới Lúc trước hắn có tới hoa tông Nhưng không cảm nhận được sự hiện hữu của hai người đó Hà có thể đặt chân vào truyền thừa Trung Châu lâu như vậy Sao lại không có một chút đội tình chứ Cũng như là thiên minh lão yêu của thiên minh tông vậy Sự lão cười cười Năm đó lão giao dù rất rộng Vì vậy đối với việc các tông phái có cao thủ ẩn tàng này Lão rõ như trong lòng bàn tay Về phần viêm cốc Cũng không đơn giản như bên ngoài của nó Con chỉ cần nhớ là người sáng lập ra phần viêm cốc Cũng là cường hãn không kém tổ tiên của con Theo ta được biết bên trong phần viêm cốc Có một vị lão tổ tồn tại Thực lực bán thắng cao cấp, còn bây giờ đã tật tới đấu thánh chân chính hay chưa, chính ta cũng không rõ, nhưng năm đó thành danh quán hiện hách vô cùng. Khoái miệng tiêu viêm giật giật, lúc này hắn mới hiểu được trước mình đã đánh giá quá thấp các tông phái lâu đời của Trung Châu, có thể phát triển chuyển thừa tới mức này đâu phải ai cũng là kẻ đơn giản. Vị cường giả ở phần viêm góc kia có tính tình có chút quái dị, đã nhiều năm không màng thế sự, nhưng mà muốn hắn gia nhập vào liên minh cũng không phải là không có cách sự lão mỉm cười nói, lão nhân này lúc trẻ đã từng bị thương nặng để lại di chứng. nếu như có thể giải quyết vấn đề này thì với tính tình của hắn tất nhiên sẽ đồng ý với việc phần viêm cốc gia nhập liên minh. nghe vậy tiêu viêm cũng là chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nóng rực. lúc này thực lực của các thế lực có thể gia nhập liên minh, Đã vượt xa dự liệu quán. nếu như cuối cùng có thể gom bọn họ thành một cái đại liên minh mà nói, sau này nhất định sẽ trở thành một cái thế lực siêu cấp tại trung châu. Việc liên minh phải hoàn thành trước khi tịnh liên nhiêu hỏa xuất thế Ánh mắt tiêu viêm hơi lóe lên Chắc chắn hồn tộc cũng không bỏ qua một cái kỳ hoại như tịnh liên yêu hỏa Đến lúc đó, nếu như không có vốn liếng thực sự Thì lấy cái gì mà đi tranh giành với bọn chúng Chỉ dựa vào một mình hắn Thì rõ ràng không nắm chắc Vì dù hồ có mạnh tới đâu cũng không thể một mình dám đánh lại đám sói Đương nhiên, tiêu viêm cũng không dẫm lên cái vết xe đổ mà tiêu huyện mắc phải Cho nên phải nhanh chóng giải quyết chuyện liên minh này